Cười cười nói với Thạch Ánh Lục, đồ mà sư tỷ tặng muội rất thích, tỷ có thể giúp ta bỏ vào trong túi chữ vật để cho ta mang về từ từ xem không? Thạch Ánh Lục gật đầu lia liệm nói, có thể, có thể, một tay nhận lấy túi chữ vật của chu chu mở ra, một tay đem pháp bảo rơi trên mặt đất bỏ vào, sau đó đậy nắp nhét vào trong túi chữ vật, động tác lưu loát dễ dàng, nếu như ca hát, thử nghĩ xem sức nặng của những đồ này. Nhìn nhìn lại thạch ánh lục cười quyến rũ Hiểu điệu thước tha tinh tế thư thái không chút xảo trá Chu chu nghiêm trọng cảm thấy không khỏe Đại sư Vinh giới thiệu về nhị sư Vinh Tam Sư Tỷ Nói nhảm nhiều như thế mà lại sót mất một điểm quan trọng nhất Tam Sư Tỷ là một đại lực sĩ thần lực trời sinh Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 85 Quy tắc ngầm giữa đồng môn sau thi đấu đại bì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 Đan dược người khác ăn phần lớn là do tiểu chư nhổ ra Chỉ có cho hắn ăn là đan dược chu chu đích thân luyện chế Nhưng những người khác cũng đến chỗ chu chu hết ăn lại uống là chuyện gì xảy ra Hắn dẫn chu chu đến phái thánh chí không phải là vì để cho nàng hầu hạ những thứ người tạp nham hạ đẳng này Chỉ quyền là sư phụ chu chu Muốn ăn linh thảo linh thú điều dưỡng thân thể chứa khỏi bệnh cũ Hắn chấp nhận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 Lúc xuất thủ đều có phân tức Rất nhiều chiêu số có lực sát thương khổng lồ sẽ không sử dụng Cho nên Viu Thiên Nhận cũng tự an ủi Cho đây là một loại phương thức các đệ tử tu luyện Hơn nữa có hậu thuẫn cường lực chu chu ở đó Vô luận là chữa thương hay là đan dược trợ giúp tu luyện chưa bao giờ thiếu Thì càng khiến Viu Thiên Nhận yên tâm Cho đến bây giờ Hắn càng cảm thấy trị quyền thu nhận đệ tử này thật sự là quá tốt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 Vậy mà các ngươi còn đi chưa đúng là vẽ vời cho thêm chuyện, thế đạo này thực đáng giận, thật thừa quá cũng chết thiếu quá cũng chết a Chu chu thấu hiểu triệt đề, nhất thời xấu hổ không thôi, lôi kéo bùi cốc bỏ chạy. Trong đầu đại sư Vinh làm sao luôn có những suy nghĩ này a khó trách hắn sẽ thua bởi nhị sư Vinh, hừ, nếu nàng là tam sư tỷ cũng không muốn ở cùng một chỗ với một tiểu quỷ đại sắc lang như thế này.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 Trời sinh cuộc sống của chúng ở trong lửa, coi như là thiên hỏa mãnh liệt nhất cũng không thể đà thương nó chút nào. Hắn từng nói tới vật này trong mật thư gửi cho Đan Nghe, vì sở thư tín tiết lộ cũng không nói tìm nó có chỗ lợi gì. Dù vậy Đan Nghe là người cực thông minh lại từ nhỏ sống trong thế gia luyện Đan, chỉ cần kết nối với tình huống của Chu Chu là có thể hiểu. Tiểu chư dễ dàng bị nhìn ra khác thường, tiến tới đoán được lai lịch. Nguyên nhân trọng yếu là nó không có tim đập cùng khí tức sự sống của linh thú bình thường Chỉ cần nó đem luyện hỏa thiềm thư nuốt vào trong cơ thể Là có thể mượn tiếng tim đập và khí tức sự sống của luyện hỏa thiềm thư là có thể che đẩy kín bí mật Nó thật ra là thần hồn phân cách mà thành hỏa linh Chuyện được phát tại trang web Chuyện mới.com Chương 87 Sơ hở thật lớn mặc dù chỉ quyền có chút thất vọng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 có tâm tình tốt nên không so đo tâm tình của sư phụ tốt cuộc sống của chu chu càng thêm tốt đẹp nhưng nàng thật không lường được cuộc sống thanh thản của mình rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio chương 88 nút sống sau khi chỉnh quyền cùng đan nghe gặp mặt thì sáng sớm ngày hôm sau gọi chu chu đến bảo tiểu thư nút sông luyện hòa thiềm thư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 Có thể quang minh chính đại theo ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Không cần phải né tránh nữa. Trịnh quyền nhìn thấy vẻ mặt xoắn suýt của một người một heo. Tâm tình càng thêm tốt. Khó được kiên nhẫn khuyên can. Chu chu nghĩ nghĩ. cúi đầu nói với tiểu chư. Vì ngươi sau này không cần phải lén lút vụng trộn trốn trong túi đựng linh thù. Ngươi ngoan ngoãn nuốt đi. Bộ dạng của tiểu chư hết sức ủi khuất. Nhưng rốt cục vẫn phải khuất phục. Nhắm chặt đôi mắt hít. Há to mồm, hướng phía quả băng cầu khẽ hấp, quả cầu vỡ bụn, luyện hỏa thiềm thử cùng ngọn lửa bỉ phong. Ấn trong quả cầu cùng bị hít vào trong bụng tiểu chư, tiểu chư thu về lật người dùng sức lăn lộn trong ngực chu chu, phát ra hai tiếng ự ự vừa giống như nỉ non thút thít vừa giống như thê lương đáng thương, cả người run run, tựa như cực kỳ khổ sở.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 Nếu không luyện hỏa thiềm thử này là tuyệt đối sẽ không chịu rời đi. Ta đi gặp đại sư phụ, người mang theo tiểu trư theo ta cùng đi. Để cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ chân chính xem qua. Viu Thiên nhận không nghĩ tới trịnh quyền đột nhiên mang chu chu cùng tới. Đúng lúc hắn cũng có chuyện giao cho thầy trò bọn họ cùng mấy đệ tử khác. Liền nói bọn họ ngồi xuống rồi phân phó phủ nhị đãi đi gọi người. Thừa lúc chờ đám người kia...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 Ngọc và Vi Sư đã thương lượng qua, quyết định vẫn là do Thiền Thượng và U Cốc dẫn đội Ánh Lục cùng Tử Trương cùng đi thêm hiểu biết, Viu Thiên nhận nói tới đây, do dự nhìn Chu Chu một cái. Chu Chu trước trước mắt, bỗng nhiên có dự cảm không tốt, trịnh quyền sờ sờ dâu dài dưới cằm, lạnh nhạt nói, có chuyện gì không ngại nói thẳng.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 chương tám chín người hiểu đấy lúc này Biêu Thiên nhận cũng khuyên nhủ Chu Chu học là luyện đan không phải là đấu pháp cần gì mạo hiểm dính líu tới chuyện như vậy Trịnh Trường Lão tới Tây Nam thời gian không lâu không biết hội đoạn tiên cốc 10 năm một lần này thật sự vô cùng hung hiểm tổ sư sáng lập ra Tây Nam tứ phái vốn là hảo hiệu chí giao lúc mới sáng lập thì tứ phái thân như người một nhà